Nhân gia công tác cả đời đều không thấy được có thể kiếm được nhiều như vậy tiền, biết nữ nhân tiền hảo kiếm, lại cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ dễ dàng như vậy. Có khả năng là tần hàng phía trước đồ trang điểm nhiều năm xuống dưới đánh ra thanh danh, mới có thể ở hiện tại lấy giếng phun phương thức bày biện ra tới. Bất quá loại tình huống này, đại khái cũng là tạm thời, rốt cuộc hiện tại đại gia sinh hoạt điều kiện đều không sai biệt lắm, cho dù có tiền cũng sẽ không kém cự bao lớn. phòng trường kiên trì không được bao lâu liền sẽ khôi phục nguyên dạng. chờ thêm 2 năm, phía nam khai phá, khi đó người giàu có liền nhiều, thần san cũng liền có thể suy xét khai trí nhánh. nàng đoán trước không sai, bắt đầu một tháng, thần san cửa hàng xác thật mỗi ngày đều có thể tỉnh thu vào gần một vạn nhiều. vốn tưởng rằng đỉnh thiên chỉ có một cuối tuần, lại không nghĩ rằng cư nhiên có thể kiên trì một tháng, hẳn là ít nhiều cao gia tuyên truyền. Có không ít người từ ngàn dặm ở ngoài tới rồi thị liền vì cái này nho nhỏ, nhỏ đồ trang điểm, thật là không thể khinh thường nữ nhân đối Mỹ theo đuổi, điên cuồng lại điên cuồng bất quá. Cho dù tới rồi sau lại, mỗi ngày như cũ có thể thu vào mấy ngàn, xem như đại đại ra ngoài tần san đoán trước ở ngoài, không nghĩ tới này ngoạn ý cư nhiên bán đến như thế điên cuồng. Tần san sở dĩ đem giá cả định đến như vậy cao, cũng là lo lắng đổ vật không đủ. Bởi vì sinh sản cái này xác thật yêu cầu rất lớn dược liệu tiêu hao không nói, cũng yêu cầu phi thường tình tế nhân công, phi thường khó khăn. Nhưng không nghĩ tới vẫn là có thể bán đến nhanh như vậy, thậm chí đều mau không đổi kịp chế tác tốc độ. Xem ra, không dùng được bao lâu, nàng liền phải một lần nữa thêm thiết nhà xưởng Xem ra còn muốn khai thác hạ khác nghiệp vụ mới được. Mà Vương Ngọc phân tiệm cơm nhỏ cũng ở sau đó không lâu khai trường, theo nàng quan sát. Sinh ý cũng không tồi, hiện tại giống nàng như vậy lớn mật người, cơ hồ không có, căn bản là không tồn tại đoàn sinh ý linh tinh sự tình. Toàn ra người sinh hoạt đều đi lên quỹ đạo, thần san cũng cao hứng, tính toán đêm này hết thể đều làm to làm lớn, mượn quá quả không bao lâu, liền có một đám khách không mời mà đến đi tới cửa hàng. 6 v, -V -L. Chương 140 Nói khách không mời mà đến thật đúng là chính là khách không mời mà đến. tần san không nghĩ tới chính mình còn có thể nhìn thấy trương viện viện một ngày này duyên phận quả thực bất quá này trương viện viện sắc mặt thoạt nhìn cũng là kinh tới rồi xem ra nàng cũng là không biết nhà này cửa hàng là tần san bằng không làm sao này phó biểu tình ngươi ngươi như thế nào lại ở chỗ này ngươi ngươi trương viện viện trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm tần san đầy mặt đều là không thể tin tưởng tứ tỷ ngươi nhận thức nàng đúng vậy tứ tỷ. đây là ai cho chúng ta giới thiệu giới thiệu bái đúng vậy tứ tỷ nói nói nói nói bái Trương viện viện thật sâu hít vào một hơi mới miễn cương thu liễm chính mình biểu tình cường cười nói không phải cái gì quan trọng người bất quá chính là trước kia ở một cái nhà máy đai quá thôi nhà máy úc úc kia hóa ra là cùng tứ tỷ có cũ a vậy càng đến nhận thức nhận thức ta còn tưởng hảo hảo hiểu biết hiểu biết trước kia tứ tỷ là cái như thế nào người lục mội nói đúng a tứ tỷ lẫn nhau chi gian nhiều tiếp xúc hạ có trợ giúp xúc tiến chúng ta tỉ mội chi gian cảm tình đạt đi đã biết khẳng định sẽ thật cao hứng có phải hay không a tứ tỷ? trương viện viện nhìn chính mình này mấy cái ánh mắt tràn ngập hưng phấn tỉ mội trong lòng thầm hận từ chính mình tới rồi cảm thành thật giống như đắc tội ngôi sao trổi dường như làm gì gì không thuận làm gì gì ra vấn đề Làm cho nàng đều hận không thể đi trong miếu dâng hương bái Phật cầu Bồ Tát phù hộ mới hảo, phụ thân là cái hoa hoa công tử còn chưa tính, dù sao Trần Gia cũng không tới phiên hắn làm chủ. Nàng hao hết tâm thần, mới hống đến Trần Gia đương ra người, cũng chính là nàng ra ra thể sắc và tinh thần thoải mái, mới có thể ở Trần Gia chiêm cứ một vị trí nhỏ. Nhưng nào biết đâu rằng, thật vất vả đem lão già này cấp hoa hảo, lại bởi vậy trở thành Trần Gia một đám huynh đệ tỉ mọi cái đinh trong mắt. cái gai trong thịt mỗi người hận không thể nhai nàng thịt uống nàng huyết mới hảo trương viện viện tưởng bằng vào kiếp trước kinh nghiệm làm ra một phen sự nghiệp tới lại phát hiện này nhóm người làm việc không được chuyện xấu năng lực kia lại là nhất càng nhất càng nhưng khi chính là kia trần gia chết lão nhân đầu lĩnh cũng không biết kia căn gân đáp sai rồi thấy nàng gây dựng sự nghiệp thất bại hai lần thế nhưng cũng nghe tin những người đó lời gièm pha đem chính mình chặt chẽ hơn ở trần gia Không cho phép nàng lại đi ra ngoài làm sàng làm bậy. Có hắn lên tiếng, trương viện viện tựa như viên cái đinh dường như, bị đinh ở chỗ cũ, chết sống không thể động đậy. Kết quả chính là nàng đi cảng thành đã nhiều năm, như cũ hoàn toàn không có sở thành, trương viện viện đều mau bị buộc điên rồi. Làm nàng giống này đó nữ nhân dường như, mỗi ngày vì như vậy điểm châu báo trang sức, tiền tiêu vặt, quần áo mới, đi hèn mọn uốn gối cầu xin thương xót, còn không bằng làm nàng đi tìm chết tính. Nếu là nàng vừa mới xuyên qua khi, đảo còn sẽ thích. Nhưng kiếp trước nàng đã sớm kiến thức quá trên đời này xa xỉ nhất hưởng thụ, lại như thế nào chịu chịu thiệt hiện tại này nho nhỏ tài phú. Cho nên nàng đem tâm một hành, tính toán bức bỏ cảng thành hết thảy, trở về trọng đầu bắt đầu. Nàng kiếp trước trải qua quá hiện tại, biết nội địa hiện tại khắp nơi là hoàng kim, chỉ cần ngươi có tâm là có thể nhận được. Hơn nữa Phạm Lâm cũng ở chỗ này, có hắn ở. Chính mình chẳng khác nào có cái đại chỗ dựa, nàng chính là biết đến, Phạm Lâm dưỡng phụ và gia tộc đều không đơn giản. Đến nỗi nàng đã từng chạy trốn sự, trương viện viện lựa chọn tính cấp đã quên, Phạm Lâm nhất sùng nàng, khẳng định sẽ không bởi vì cái này tức giận, chỉ cần nàng hơi chút phóng thấp hèn dáng người, Phạm Lâm tuyệt đối sẽ nhảy nhót chạy tới tha thứ nàng. Nào biết, nàng kia mấy cái tỉ muội biết được nàng muốn tới đất liền, liền liều mạng muốn đi theo nàng mặt sau. nói là vì cái gì mỹ phẩm dưỡng ra, trương viện viện mới không tin bất quá chính là không thể gặp nàng hảo đại sứ ngáng chân nặc hiện tại còn không phải là trương viện viện tức giận đến đôi mắt đều đỏ nhưng có thể đi theo nàng tới đều là ở trong nhà tương đối được sủng ái nàng cái này đường tỷ tỷ vẫn là đến cười là ta tới tiểu lâm lại đây hạ trương viện viện lời nói còn chưa nói xong đã bị tần san cấp đánh gãy là Cửa hàng trưởng, có cái gì phân phó? Tiểu lâm buông trên tay đồ vật, đuổi lại đây. Tiểu lâm đại danh lâm tam níu, đúng vậy, tam níu, chính là như vậy có cái họ tên. Nghe tên liền biết nàng ở nhà đứng hàng lao tam, cha mẹ công tác đều bị đại ca cùng nhị tỷ cấp đỉnh, đến phiên nàng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng hiện tại nhà máy đều không hảo tiến, nàng suy nghĩ rất nhiều biện pháp cũng chưa thành công, sau lại nghe nói tần San cửa hàng nhận người. Liền không màng cha mẹ phản đối, chính mình chạy này tới nhận lời mời tới. Bất quá hai tháng công phu liền đem công tác thuần thục thả thượng thủ, bán đi đồ vật tương đương nhiều, tự nhiên bắt được trích phần trăm cũng cao. Bất quá tháng thứ ba, nàng liền bắt được 100 nhiều đồng tiền, đều để được với nàng kia hai cái ca ca tỷ tỷ hai người tiền lương. Mừng đến nàng cha mẹ hiện tại gặp người liền khen nàng tiền đồ, còn tưởng đem nàng muội muội cũng đưa vào tới, tam nữ nhưng xem như dương mi thổ khí. hiện tại đi ra ngoài sống lưng kia định đến là thẳng tắp, nguyên bản tới rồi tuổi không người hỏi thăm nàng, hiện tại đều thành hương bánh trái, tới cửa cầu hôn người nối liền không dứt đều là, cho nên nàng cũng thể nhất định phải trở nên nổi bật tới. Mà tần san thấy nàng lá gân đại, làm việc thận trọng, có kiên nhẫn, có ánh mắt, mặc kệ cái dạng gì thứ đầu, đến nàng trong tay đều có thể cấp luật thuận, liền tính toán bồi dưỡng lâm tam nữ làm tiểu thợ cả. Tiểu lâm, ta còn có việc, này mấy cái khách nhân đều giao cho người chiêu đãi là tần tỷ thiểu san sát mã gật đầu nói tần san vừa lòng xoay người muốn đi tiện đà lại nghĩ đến cái gì dường như ngừng lại úc đứng rồi ngươi cùng các nàng nói chuyện thời điểm tốt nhất đem lô thai phóng rõ ràng đầu lưỡi loắt thẳng đỡ phải này nhóm người nghe không hiểu tấm tác các nàng nói lên lời nói tới một cổ tử ở nông thôn phương ngôn vị làm đến ta đầu đều lớn biết không Tiểu lâm đầu tiên là mở to hai mắt nhìn, theo sau lại giống nghe hiểu dường như, lập tức lớn tiếng nói, là, tần tỉ, ngươi yên tâm, ta chính là ở nông thôn lớn lên, gì lời nói ta nghe không hiểu a? Tần san đã sớm xem các nàng khó chịu, đầu nâng đến bầu trời đi không nói, nhìn cái gì đều mang theo xem kỹ hương vị, người nào sao. Không thích cũng đừng tới, thật đúng là cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng không thành. Người khác cho các nàng điểm nhan sắc, Thật đúng là đường chính mình là viên hành. Như nguyện nhìn đến này nhóm người mặt đều khí thanh, tần san mới tính vừa lòng. Đứng lại, ngươi có ý tứ gì? Nga ta muốn ngươi xin lỗi, xin lỗi. Nàng còn chưa đi xa, liền nghe được mặt sau có người ở kêu gạo. Thật đúng là đương nơi này là các nàng ra vườn liền rau, tưởng rút liền, liền rút, tưởng hủy liền hủy a Xin lỗi, vì cái gì phải xin lỗi? Ta vốn dĩ liền nghe không rõ ràng lắm các ngươi kia một cổ sức sẹo phương nôn. Ăn ngay nói thật mà thôi, không đúng sao. Chính là, chính là, tân tỷ nói đúng. Nhìn các ngươi như vậy, khinh thường chúng ta vì sao còn muốn tới, có bản lĩnh các ngươi đừng tiến vào a. Nhưng không sao, không thích liền lăn bái, chúng ta còn không chào đón. Các ngươi, các ngươi, kia mấy người phụ nhân trận tròn mắt, đại khái là trước nay chưa thấy qua như vậy không cho các nàng mặt mũi người, cũng là, này đàn gia hỏa từ nhỏ ở cảng thành lớn lên. hoành hành ngang ngược nhìn quen người khác đối với các nàng không lương ốn gối bộ dáng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không cho các nàng mặt mũi một người không là một đám người như thế nào muốn đánh nhau a cũng không biết vận dụng những cái đó bảo tiêu các ngươi còn có trở về được hay không thần san bắt tay vận đến kéo kẹt kéo kẹt vang Úc, ta thiếu chút nữa đã quên các ngươi này còn có cái có tiền án người Phòng chừng liền tính những cái đó luật sư ngàn dặm xa xôi chạy đến, cũng đến đóng lại cái hơn nửa năm, không phải sao? Trương Viện Viện Trương Viện Viện, Trương Viện Viện tức giận đến cổ đều thô hai tấc, vừa mới tần san rối này đàn tỉ mọi thời điểm, nàng trong lòng không biết nhiều sảng, nên làm này nhóm người ăn mệt, làm các nàng lao chiếm chính mình tiện nghi. Kết quả nào biết tần san tiện nhân này lập tức lại thay đổi họng súng, chuyển hướng về phía nàng. nàng ngồi quá lao sự tỉnh trừ bỏ nàng ra ra cùng tổ phụ càng thành bên kia không người biết hiểu đương nhiên liền tính là nói cho bọn họ nghe trương viện viện cũng là hơi chút gia công ở nàng trong miệng chính mình là là vô tội bị ra thế sở khiên liền người mới có thể bị người bức bách đi ngồi tù đơn giản mấy năm nay chuyện như vậy khi có phát sinh cho nên bọn họ cũng chưa từng hoài nghi mà nàng cũng mượn này thành công đạt được hai vị lao nhân thương tiếc nên ngang vào nhà Không nghĩ tới nàng trăm phương nghìn kế muốn che giấu chân tướng cư nhiên đã bị tần san tiện nhân này cấp cho thủng. nàng hận đến lấy máu, cũng không có cách nào, việc cấp bách chỉ có thể trước đêm này đàn tỉ tỉ bọn mội mội thiên đi lại nói. Nếu không nàng về sau nhật tử sẽ càng khổ sở, tiền khoa, ai có tiền án, Ngươi đem nói rõ ràng, chúng ta nhưng đều thanh thanh bạch bạch, không ai ngồi quá lao. Quả nhiên, có người xem náo nhiệt không chê sự đại, còn lửa cháy đổ thêm dầu. tần san đoán được không sai trương viện viện nhật tử quá thật sự là gian nan đâu bất quá sự tình là tần san khơi mạo đương nhiên muốn hảo tâm vì người ta giải thích nghĩ hoặc sao có thể đem các nàng liền như vậy nửa vời treo đâu không phải sao tần san cười đương nhiên đi chạy nhanh đi các ngươi còn có xấu hổ hay không không gặp nhân ra đều đổi người tưởng đem chúng ta trần ra mặt đều mất hết có phải hay không trương viện viện đoạt ở tần san phía trước lạnh dọn quát nàng càng là như vậy, người khác cũ càng cảm thấy hứng thú, đặc biệt là nàng lục mội Trần Oánh Oánh đã sớm xem nàng thuận mắt, trương viện viện không đi cảng thành phía trước, nhất được sủng ái chính là nàng, mặc kệ là đã đi, vẫn là ra ra, nàng đều nhất được yêu thích, kết quả trương viện viện này tiểu tiện nhân gần nhất, lập tức khiến cho nàng lưu lạc tới rồi đệ nhị được sủng ái người, tuy rằng vẫn là được sủng ái, nhưng làm sao có thể cùng trước kia nói vậy, Trần Oánh Oánh mỗi lần nhớ tới việc này. liền tức giận đến bụng đều đau, nàng không ngừng một lần cấp cái này tiểu tiện nhân hạ quá ngang chân, nhưng mỗi lần đều bị nàng cấp tránh được, nhớ tới mụ mụ dỗi nàng cảnh cáo, trần oánh oánh liền nghẹn một bụng khí. Hào đi, không thể lại tự mình ra tay, nhưng nếu ngoại ý muốn phát hiện nàng nhược điểm đâu? Vậy không thể trách người khác, không phải sao? Tứ tỷ gấp cái gì, chúng ta lại như thế nào mất mặt cũng so ra kém những cái đó có tiền ăn à, muốn thật bị người tùy tùy tiện tiện lừa gạt. Chúng ta đây trần ra mặt mới là mất hết, có phải hay không a? Ngũ tỷ, thất muội. Đúng vậy, lão lục nói được không sai, chuyện này cần thiết đến điều tra rõ mới được, chúng ta Trần gia thượng trăm năm danh dự liền không thể bị như vậy hủy hoại. Ngũ tỷ nói được không sai, ta tán đồng, tuyệt không có thể đem sự tình hàm hồ qua đi. Chương 141. Trong khoảng thời gian ngắn, vừa mới còn đối tần san tức giận đến đỏ mặt tía thai trần gia tỉ mội nháy mắt khẩu súng khẩu cấp thay đổi nhắm ngay trương viện viện xưa nay chưa từng có tràn ngập nhất chi tính chê cười mua mỹ phẩm dưỡng da nào có phát hiện trương viện viện bí mật tới khẩn trương kích thích thật vất vả tóm được cơ hội này các nàng còn không được liều mạng đặt chân đồ ăn a mỗi lần đều là như thế này chỉ cần gặp được chuyện của nàng nay đàn ngày thường đấu tranh nội bộ đến giống điên gà giường như người liền lập tức nhất trí đối ngoại Đương ai không biết các nàng ngày thường là tình huống như thế nào dường như. Trương viện viện trước kia là không lớn để ý, bởi vì nàng là muốn phát triển sự nghiệp người, cùng này đàn đại tiểu thư dây dưa ở bên nhau có tệ vô lợi, dù sao chờ nàng có tiền, những người này còn không phải thượng vội vàng chụp nàng mông ngựa. Nhưng nàng không nghĩ tới sự tình vẫn luôn tương đương không thuận lợi, ngần ấy năm, nàng vẫn luôn đều tại chỗ đặc bộ, cuối cùng tạo thành kết quả chính là nàng không thể không đứng ở này nhóm người mặt đối lập nào biết hôm nay lại bắt đầu làm, nay đàn tỉ muội, trương viện viện hận đến hàm răng kéo kẹt kéo kẹt vang, nhìn nhìn lại tần san, một bộ đứng ngoài cuộc xem kịch vui bộ dáng, càng là làm nàng tức giận đến hộp máu, phải không? kia xem ra ra ra giao đái ta đồ vật cũng không cần phân cho các người, rốt cuộc hắn cũng nói xét mà xem, xét, biết không? đơn giản trương viện viện đối phó các nàng cũng coi như có kinh nghiệm, này đòn sát thủ vừa ra tới. cũng không tin tham tài các nàng còn không thượng câu. Không có khả năng, ra ra cho ngươi cái gì, ta như thế nào một chút tiếng gió không nghe được. Chính là, ra ra cũng thực sủng lục tỉ, có việc cũng sẽ không bỏ qua một bên nàng. Ngươi nói ra ra cho ngươi đồ vật, là cái gì, chạy nhanh lấy ra tới, không có chứng cứ mơ tưởng chúng ta tin tưởng. Trương viện viện vững như láo cẩu, phải không? Không tin vậy quên đi, dù sao các ngươi vừa không muốn. Vậy chỉ có thể tiện nghi ta lạc, đáng tiếc à, thật là đáng tiếc, ai nha nha, hôm nay đều ra tới một ngày, thật là mệt chết ta, đến trở về khách sạn làm spa, tái hảo hảo nghỉ ngơi hạ đâu. Đi rồi, đi rồi. Trương viện viện nói thật sự chậm, dưới chân lại không mang theo tạm dừng bước đi như gió, chỉ chốc lát sau bóng người liền nhìn không thấy, lưu lại một đống tỉ tỉ mội mội hai mặt nhìn nhau. Lục muội ngươi xem này. có thể hay không là thật sự. Đúng vậy, lục tỷ, ngươi nói này tiểu có phải hay không thật sự cầm cái gì chỗ tốt, chúng ta muốn hay không? Trần oanh oanh cắn răng, biết các nàng là tưởng lùi bước, không nhãn lực thấy đồ vật, chỉ nhìn đến trước mắt về điểm này chỗ tốt liền đi không nổi, cũng không hướng chỗ sâu trong ngắm lại. Nếu là bắt lấy nàng lực điểm, nhất cử đem nữ nhân này cấp đánh rớt địa ngục, về sau toàn bộ trần ra đồ vật còn không phải nhậm các nàng chọn lựa, thật là một đám đồ con lợn. Khó trách bị nữ nhân kia áp đầu đều nâng không đứng dậy, đồ vô dụng. Xứng đáng. Trần Oánh Oánh bụng đem các nàng mắng đến chết đi sống lại, đáng tiếc hiện tại chính mình còn cần các nàng, tất nhiên là không thể sẽ rách ra mặt. Trần Oánh Oánh nhịn rồi lại nhịn, nhịn rồi lại nhịn, mới tính đem trong lòng kia khẩu buồn bực đè ép đi xuống. Nếu như thế, chúng ta liền đi trước nhìn xem đi. Nếu là có thì tốt rồi, không đúng sự thật. Không có, nàng nói không có liền không có. Dám gạt chúng ta, lộng bất tử nàng Chính là, chẳng lẽ thật đúng là đem chúng ta đương ngốc tử dễ khi dễ Các ngươi thật đúng là chính là ngốc tử Trần Oánh Oánh nội tâm điên cuồng phun tào Bất quá ngu xuẩn cũng có ngu xuẩn cách dùng Nhìn thấy không, bất quá thoáng chân ngòi Này hai nữ nhân liền đối trương viện viện một vạn cái bất mãn Lại thêm chút hỏa tinh Lập tức liền có thể bốc cháy lên hừng hực lửa lớn Không phải sao Lại nói tiếp, nàng cũng kỳ quái chương viện viện nữ nhân này rõ ràng chính là tới đầu nhập vào trần gia như thế nào còn luôn là cao cao tại thượng một bộ xem thường các nàng bộ dáng dựa vào cái gì a mọi người đều là ở một cái trong nồi ăn cơm chẳng lẽ nàng ngày thường không lấy lòng quá ra ra hoặc là đặt đi sao làm đều là giống nhau sống cố tình nàng tiện nhân này còn muốn giả dạng làm ra nước bùn mà không nhiễm thịnh thế bạch liên cũng là đem nàng ghê tẩm đủ đủ rồi con quạ còn muốn ngại heo hát cũng không nhìn xem chính mình là cái gì mặt hàng, sướng sao. nay nhóm người là tới cũng đội vàng, đi cũng đội vàng, chỉ còn lại đầy đất đề tài, tần san chiêu tiểu lâm lại đây, về sau các nàng nếu là lại đến trong tiệm, thứ này hoặc là không bán, muốn bán nói giá cả liền phiên thượng hai phiên, đã biết sao. Tiểu lâm gật gật đầu, nàng tuy rằng không biết tần tỷ cùng các nàng có cái gì mâu thuẫn, nhưng có một số việc không thể hỏi trước trường quy tắc nàng cũng là am hiểu sâu với tâm. Tần tỷ chán ghét các nàng, như vậy xem ra nói, chính mình không nói được cũng có thể làm khó dễ một chút. Tần san không biết chính mình tùy tay một cái hành động, liền vì trần ra người về sau vào tiệm mua đồ vật gia tăng rồi thành lần khó khăn, cũng bởi vậy những người đó cấp trương viện viện tìm không ít phiền thoái, nàng này cũng coi như gián tiếp vì chính mình báo cái thủ. Về sau sự tình nàng hiện tại nào biết đâu rằng, đối với trương viện viện trở về, tần san để lại cái tâm nhãn, đi chú ý nàng. nhưng nếu muốn nàng giống mấy năm trước dường như đem nàng coi là tâm phúc hỏa lớn liền khả năng không lớn trước kia đó là tần hằng con nhỏ tần san lại vừa mới tới thành phố Vê đút trời xa đất lạng, làm việc đều phải luôn mãi suy xét hạ hậu quả hiện tại hoàn cảnh nhưng cùng phía trước khác nhau rất lớn chính mình có sự nghiệp địa vị nhân mạch còn có viên phong thêm thành một một hai hiệu quả liền tính không có bọn họ hai cái chỉ dựa vào tần hằng một người Bằng hắn hiện tại thành tựu, liền tính lại lần nữa lấy nàng nguy hại nhân thân an toàn lấy cớ, đem nàng nhốt lại cũng không phải không được a Hắn lại không có nói dối, trương viện viện xác thật hận bọn hắn, hận tần hằng, hận tần san, hận sở hữu đã từng đối phó quá nàng, hoặc là đối nàng tao ngộ làm như không thấy người, loại này nguy hiểm phân tử, đều không cần tần san ra tay, nàng chỉ cần thoáng biểu lộ một chút đều tần hằng phẫn hận, vậy sẽ đưa tới vô cùng vô tận phiền thoái. Suy tư quá một phen lúc sau, Tần San ngược lại càng thêm yên tâm, nhanh chóng liền đem bọn họ cấp vấp tới rồi sau đầu. Nàng hiện tại chính mình sinh hoạt quá đến khá tốt, không cần vì chút không liên quan người tới khó xử chính mình. Lúc sau, quả nhiên như Tần San đoán trước như vậy, chương viện viện ở thành phố Vê Venux sinh hoạt, bởi vì có kia mấy cái tỷ tỷ muội muội, đó là tương đương xuất sắc, bình thường người đều so không được. Nghe nói kia mấy cái tỉ muội không biết từ nào hỏi thăm tới trương viện viện chuyện cũ năm xưa, đem nó ở thành phố Vê Đút chuyển cái biến còn không nói, còn đem tin tức xa tiêu cảng thành cùng nước ngoài, chỉ cần bọn họ có thể chạm đến đến góc, liền không rơi xuống. Cũng coi như là tương đương dụng tâm, trương viện viện cũng không phải ăn chay, nghe nói này mấy cái tiểu thư không biết sao, thiếu chút nữa bị người cấp bắt đi dùng sức mạnh, còn có mấy lần bị cướp bóc, nguy hiểm nhiều hơn, hai phương ngươi tới ta đi. Các có thắng thua. Cuối cùng vẫn là trương viện viện kỹ cao một bậc, đem các nàng toàn chạy về Cảng Thành, bất quá tần san cảm thấy lớn hơn nữa có thể là nhân ra biết ở chỗ này đấu không lại nàng, liền lui mà cầu tiếp theo. Tiến đi các nàng, trương viện viện bắt đầu chuẩn bị chính mình sự nghiệp, đương nhiên hiện tại quan trọng nhất chính là, đến đem nàng mụ mụ cùng mội mội tiếp nhận tới mới được. Cũng không biết trương viện viện là như thế nào làm, dù sao không bao lâu. Nàng liền từ ở nông thôn trở về, cùng đi trừ bỏ Trương Lê, Trương lệ, còn có nàng cái kia tiểu đệ đệ ở ngoài, Giang thiên Phong cư nhiên cũng ra mặt giày cùng lại đây, cũng coi như là tiền vô cổ nhân. Thú vị, thật đúng là thú vị, tần san ngó trái ngó phải, thượng xem hạ xem, cũng không cảm thấy Trương Viện Viện là cái lấy ơn báo oán người A, phải biết rằng mấy năm nay, Trương Lê mẫu tử ba cái, ở Giang gia quá nhật tử, đó là chỉ có thảm hại hơn, không có nhất thảm. làm việc không ít nhưng chịu khi dễ lại là nhiều nhất cơ hồ ở vào giang gia tầng chóc nhất mọi người đều đi các nàng trở thành nơi chút giận đặc biệt là ở giang gia mang lên phần tử xấu mũ giang tiên phong lão cha lại qua đời lúc sau trương lê sinh hoạt càng là thê thê thảm thảm xúc động nghe nói lần này trương viện viện tìm đi thời điểm nàng nằm ở trên giường đã là hít vào nhiều thở ra ít liền ở hôn nhật tử trương viện viện nếu là chậm một chút nữa nàng phỏng chừng đã đi gặp thượng đế đi Nghe nói hiện tại còn nằm ở trung tâm thành phố bệnh viện, khởi đều khởi không tới, mà nàng hai đứa nhỏ so nàng nhật tử cũng không kém bao nhiêu, mười mấy tuổi người, gây đến giống cái 7-8 tuổi hải tử, nhìn bác sĩ nói là nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương, còn trường kỳ gặp bạo lực cùng va chạm, cả người liền không có một chỗ tốt. Hai người hiện tại căn bản là không thể gặp người sống, cơ bản là đi đến đám người nhiều địa phương liền sợ hãi, những cái đó bác sĩ nhìn đến đều không khỏi kinh hãi. Tuy rằng hiện tại không có gì tâm lý học linh tinh, nhưng nhìn đến tình huống như vậy, mọi người cũng không khỏi thế nàng đau lòng. Đến nỗi tần săn vì cái gì nghe được nhiều như vậy, đương nhiên là bởi vì tin tức truyền bá đến mãn đường cái đều là, tùy tuy tiện tiện tìm cá nhân hỏi đều biết, trong khoảng thời gian này các nàng ra sự tình xem như đứng đầu tin tức, gác đời sau thượng ấy bù hót sệ ở tuyệt đối không thành vấn đề. Mấy ngày này... Quay chung quanh ở tần san người chung quanh liền không có người không nói chuyện luận cái này đề tài, làm cho nàng cũng rót một lỗ thai những đề tài này, tổng kết lên chính là một câu, chứ viện viện nhật tử không hảo quá. Bất quá, tần san tổng cảm thấy nàng đem giang tiên phong mang về sự tình không đơn giản, nàng nhóc nhấp miệng, ngồi chờ chết căn bản là không phải nàng tính cách, xem ra còn phải chủ động xuất kích mới được. Chương 142 Tần san ở chỗ này cân nhắc như thế nào đối phó giang tiên phong, nàng đã sớm hạ quyết tâm, tuyệt không có thể làm hắn lại đến gây trở ngại tần Hằng tiên đồ, nhưng đến tột cùng muốn như thế nào làm mới có thể làm hắn biết khó mà lui đâu. Từ hắn đi theo trương viện viện đến thành phố Vê nút tới, là có thể nhìn ra người này hiện tại không sai biệt lắm là đã không có liêm sỉ chi tâm, hắn ích kỷ đến tận xương thủy, cái gì cũng chưa chính hắn quan trọng, không gặp hắn liền cha mẹ người nhà đều mặc kệ sao. Nếu là thật làm hắn cấp cuốn lên, đó chính là kẹo mạch nha, bỏ cũng không xong, cho nên chỉ có thể đem hắn cấp tiến đi. Thần san bên này còn đang suy nghĩ như thế nào đem hắn cấp đưa trở về, kết quả liền truyền đến Giang Tiên Phong ra thai nạn xe cộ tin tức. Hai nạn xe cộ, thiên phương dạ đàm, này liền giống như lại nói tần san còn có thể xuyên trở về giống nhau không đáng tin cậy, phải biết rằng, hiện tại bất quá là 1977 năm. Toàn bộ trên đường cái trừ bỏ xe đạp chính là xe đạp, ô tô này ngoạn ý tư nhân căn bản không có, tất cả đều là chính phủ bộ môn, lại còn có đến có nhất định cấp bậc mới có tư cách ngồi, người bình thường chỉ có nhìn chảy nước miếng phân. Còn ra thai nạn xe cộ, quả thực chính là thiên đại chê cười. Tần san áp xuống dối gen cảm xúc, nhìn trước mắt người, có chút hoài nghi chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề, lại nếu không chính là nàng điên rồi. Ta... ta lập tức liền phải cùng Tiên Phong ly hôn, ngươi, ngươi có phải hay không còn thích hắn? Hiện tại hắn bị thương ở bệnh viện, ngươi, ngươi có thể đi chiếu cố hắn, ta, ta không để bụng. Kỳ thật mấy năm nay cùng ngươi ly hôn sự tình, hắn đã sớm hối hận, ta, ta lập tức muốn đi, ngươi, ngươi đi tìm hắn đi. Trương Lê nhìn Tần San, tha tha thiết thiết là nói, kia bộ dáng thật đúng là phát ra từ nội tâm thế nàng suy nghĩ. Nói thật nếu không phải trương lê xuất hiện ở nàng trước mặt tần san thật đúng là nhận không ra đây là kêu đóa tiểu bạch hoa rõ ràng cùng nàng không sai biệt lắm tuổi người vẫn sống sờ sờ giống già rồi 20 tuổi thoạt nhìn cùng tần san quả thực kém bối không có tần hằng cùng các nàng hút huyết này nhóm người ngạnh sinh sinh đem nhật tử quá đến liền cầu đều không bằng mất công gia nhân này kiếp trước còn nói các nàng đối tần hằng có ân thi ân tình không có tần hằng Các nàng có thể hay không sống sót đều là hai nói. Không có nhân tính đồ vật, một đám rác rưởi, đã không có tần hằng, tần san chỉ là hơi thêm thủ đoạn, các nàng liền từ tương thân tương ái người một nhà biến thành hận không thể ngươi chết ta sông kẻ thù truyền kiếp, cái gì ngoạn ý. Cầu đồ vật, tần san đem nữ nhân này tổ tông trên giới 18 đại thăm hỏi cái biến, xin hỏi ngươi là. Tần san một cái xét đánh xuống dưới, đánh đến nàng váng đầu hoa mắt, trương lê sắc mặt tức khắc trắng bệnh, nhút nhát miệng. Ta, ta, ta là Trương Lê à, ngươi, ngươi không quen biết ta. Úc, nguyên lai là ngươi a Tần San bừng tỉnh đại ngộ, ta còn tưởng rằng là cái nào không nhà để về khất cái bà đâu. Lại là ngươi, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi như thế nào lão thành cái dạng này, ngươi, ngươi thật là Trương Lê, ngươi không gặp ta. Tần San làm ra thập phần không tin tới, nữ nhân nhất biết nữ nhân, đời sau không phải lưu hành hai không hỏi sao. nữ nhân tuổi cùng thể trọng là ngàn vạn không thể đụng vào lôi khu nếu là không cẩn thận đụng phải vậy tự cầu nhiều phúc đi mà tần san cố tình tự tự như đau đau đau kiến huyết chuyên tìm kia đau địa phương trọng, chỉ xem trương lê đều mau không đứng được liền biết nàng bị thương không nhẹ trương lê lã chã trước khóc vài giọt nước mắt muốn lạc không rơi làm tần san nhìn liền nhớ tới tần hằng kiếp trước bởi vì nàng cái này biểu tình đã chịu bị đè nén nói thật trương lê trước kia diện mạo thanh tú Vóc dáng nhỏ xinh, làn da trắng nõn, làm ra một bộ nhu nhược đáng thương tây thi phủng tâm bộ dáng tới còn pha trọc người liên. Hiện tại nàng, vóc dáng không thay đổi, nhưng làn da hắc hoàng hắc hoàng, trên mặt khô gầy khô gầy, đôi mắt đột nột đại. Cố tình nàng còn muốn xuyên kia màu đỏ rực quần áo, cùng trước kia dường như biểu hiện chính mình vô tội, nhìn quả thực cay đôi mắt. Đình chỉ, đình chỉ, ngươi đừng khóc, thương đôi mắt, ngươi hôm nay tới chẳng lẽ là tới tìm ta phiền toái? đi chiếu cố giang tiên phong ngươi chẳng lẽ không biết ta đã kết hôn còn làm ta đi chiếu cố nàng ngươi có ý tứ gì là muốn cho ta thê ly tử tán cửa nát nhà tan trở nên cùng ngươi giống nhau trở thành vạn người ngại ân ngươi có phải hay không ý tứ này tần san đi bước một tới gần trương lê liên tục xua tay giải thích không có ta không có không phải ngươi xem ngươi hiện tại cũng không kém tiền chiếu cố hạ lưu trường giang tiên phong lại làm sao vậy Lại không khó. Có phải hay không? Rốt cuộc các ngươi còn có một cái nhi tử sao? Nhi nàng thế chính mình suy nghĩ, đại công vô tư bộ dáng, tần san liền tưởng phun, nhưng kéo đến đi, ngươi vẫn là đừng ở chỗ này ghê tầm ta, nhi tử, hắn quản quá tần hàng sao. Nhưng thật ra ngươi, không phải cũng cùng hắn sinh đứa con trai, năm nay hẳn là cũng có mười mấy tuổi đi. Như thế nào? Phúc các ngươi hưởng, kết quả là, người bị thương. Người vậy vây tay liền tưởng ném rất hắn đi rồi, trên đời nào có như vậy tiện nghi sự tình. Nghĩ đến còn rất mỹ. Tần San khinh thường, Giang Tiên Phong cùng Trương Lê thật đúng là không hổ là phu thê, một cái ích kỷ, một cái lòng lang dạ sói, thật đúng là trời đất tạo nên một đôi. Thật đúng là hẳn là làm cho bọn họ đái ở bên nhau, đỡ phải đi họa họa người khác, nhìn nàng gấp không chờ nổi muốn ném tay mãi, Tần San trong lòng có một cái tuyệt hảo chủ ý. bất quá còn phải xác nhận xác nhận giang tiên phong cụ thể tình huống lại nói tưởng tượng ở đây nàng liền vô tâm tư cùng trương lê ở chỗ này đánh thái cực được rồi hắn trước kia có tiền thời điểm ta không chiếm quá hắn gì tiện nghi hiện tại hắn xui xẻo cũng mơ tưởng ta nhiều ra một phân tiền hắn chết hắn xứng đáng bỏ chồng bỏ con ngoạn ý Con có ngươi cũng không phải cái thứ tốt hư đến một chỗ đi ngươi lại đến tìm ta tiểu tâm đời này trụ trong ngục giam ra không được ta Nói được thì làm được Nhưng tính đem trong lòng buồn bực cấp phun ra Nữ nhân này Mệt tần san phía trước còn cảm thấy nàng đối giang tiên phong là có thật cảm tình Bằng không làm sao chịu đựng lâu như vậy chế nhạo cùng đánh chửi Lại không nghĩ rằng Nàng không phải không nghĩ chạy Mà là không dám chạy Này không Có trương viện viện cái này chỗ dựa Nàng lập tức liền chuẩn bị thu thập trốn chạy Ta Ta không có Ta Cấm miệng tần san hoạt động hoạt động tay Ta mặc kệ ngươi có hay không, ngươi không nghĩ đi đúng không? kia vừa lúc, làm ta xả xả giận, ân. Chạy cái gì, đừng chạy à, yên tâm, lần này động thủ cũng không nặng, ghê gớm liền nằm 10 ngày nửa tháng, đừng chạy a, đứng lại. Tần san thanh âm càng lớn, kia nữ nhân chạy trốn càng nhanh, đến cuối cùng, liền bóng dáng đều nhìn không tới. tiện đi không biết ăn sai cái gì dược chương lê, tần san xoay người đi hỏi tham giang tiên phong thương thế đi. Tràn trọc tìm mấy cái bác sĩ cùng viện trưởng tần san xác định, lấy hiện tại kỹ thuật, giang tiên phong tốt nhất tốt nhất tình huống cũng chính là ở trên giường nằm cả đời, vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại. Nói cách khác, chính là người thực vật, đương nhiên đây là tốt nhất dự đánh giá, phải biết rằng, hắn hiện tại còn ở nguy hiểm kỳ, có thể hay không cố nhịn qua đều còn hay nói. Hắn đã đã mất tỉnh lại khả năng, tiêu tần san tự nhiên là đến hảo hảo thế tần hằng biểu hiện một phen hắn hiếu tâm. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ta, đương nhiên là thế tần Hằng đến xem hắn cha, nghe nói về sau đều khả năng vẫn chưa tỉnh lại, tấm tác, thật đáng tiếc ca. Tần san nhìn thật cẩn thận đứng lên trương lê, bật cười, ngươi nói người này có phải hay không không phúc, ở nông thôn trăm tám mươi năm đều ra không được sự, vừa đến thành thị tới, ngồi xuống xe, liền lập tức ra thai nạn xe cộ, quá đáng thương, ngươi nói đúng không? Là, là rất đáng thương, ngươi. Ngươi không phải nói. Trương Lê cúi đầu lạnh run súc súc nói. A, cái kia a, ta là rất chán ghét hắn. Bất quá dù sao cũng là tần hàng ba ba sao, cũng không thể nhìn hắn đi tìm chết đi. Tần Hằng biết việc này sau, lập tức thúc giục ta tới xem hắn. Ta đã cùng nơi này viện trưởng nói tốt, phí dụng chúng ta ra một nửa, dư lại liền giao cho các ngươi. Hắn chính là đứng đứng đắn đắn nuôi lớn ngươi mấy cái hải tử, có phải hay không? về sau hắn sinh hoạt còn muốn ngươi tốn nhiều tâm ta còn có việc đi trước ai nha đứa nhỏ này hiếu thuận hiếu thuận lao giang có phúc a có phúc a ai nói không phải lão giang trước kia trước nay không quản quá hắn cái kia nhi tử hiện tại đã xảy ra chuyện hắn lại không quên chính mình cái này thân cha thật là cái hảo hài tử a thân cha hiếu thuận đây là ai nha ta đã quên lão lâm ngươi không phải xưởng sắt thép là không biết chúng ta kia sự tới ta và ngươi nói nói này trước kia à tần san được như ý nguyện thấy được chính mình trong ngộng tưởng cảnh tượng không có bạch lãng phí nàng nỗ lực đến nỗi giang tiên phong phòng bệnh vì cái gì trùng hợp có xưởng sắt thép công nhân chuyện này ước chừng có điểm phức tạp tần san nhìn trời đến nỗi giang tiên phong thai nạn xe cộ xem trương lê bộ giáng hẳn là có ẩn tình tần san cắn răng nhớ tới trương viện viện kia chức đã bị hủy rất xe bóp cổ tay không thôi thật là đáng tiếc hiện tại không giống đời sau theo dõi trải rộng cả nước xem ra chỉ có thể từ bỏ cái này tới tay cơ hội thật là tần san trong lòng hối hận không ngừng hẳn là đem càng nhiều tầm mắt đặt ở bọn họ trên người kiếm tiền kiếm được đều vội hôn đầu bạch bạch làm nàng chạy trốn tần san làm xong này nhất cử động bất quá hai ngày một chuyến mười mười chuyến trăm toàn bộ xưởng sắt thép liền chuyển khắp tần hằng có bao nhiêu hiếu thuận Có bao nhiêu nhân nghĩa, có bao nhiêu hảo. Liền kém đem hắn cấp nói thành thánh nhân, hiệu quả ngoài dự đoán hảo, về sau cũng không cần lo lắng có người sẽ tại đây phương diện chiều hắn bắt nước bẩn. Bất quá ấn chương viện viện ý tưởng tới nói, lưu lại giang tiên phong đối nàng không phải càng tốt sao. Mặc kệ là cho tần san tìm tra, vẫn là đùa nghịch tần hằng, đều thực phương tiện A, tuy rằng sẽ không cho bọn hắn tạo thành bao lớn phiền thoái, nhưng tổng hội giống con dẹp dường như... Làm người nuốt không dưới phun không ra, trong lòng tặc khó chịu. Mà lúc này ở trương viện viện tân mua trong viện, nàng cũng chính vội vàng xử lý chuyện này đầu đôi. Đồ vật đều hủy hoại sao? Văn kiện, ô tô toàn hủy hoại. Cái gì cũng chưa lưu lại. Hành, người trước đi xuống, nhớ kỹ, chuyện này mặc kệ ai hỏi, đều nói không biết. Ngàn vạn đừng bị người nhìn ra sơ hở tới, nếu không, đến lúc đó, không chỉ có ta xong rồi, ngươi cũng trốn không thoát. Là, chờ ngươi nọ đi rồi, Trương Lê mới từ trong phòng ra tới, run rẩy cái tay, viện viện, nếu như bị phát hiện làm sao bây giờ? a, bị phát hiện làm sao bây giờ? Trương viện viện sắc mặt chấm xuống, cái gì bị phát hiện, ngươi lại lại nói bậy gì đó, ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần, đây là cái ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, là hắn mệnh không tốt, quái không được người khác, đã biết sao? mươi 143 Trương Lê bị nàng sợ tới mức run lên, nếu là, nếu như bị người phát hiện làm sao bây giờ? A, viện viện, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trương viện viện mày hung hăng vừa nhíu, cái gì phát hiện, ta đều cùng ngươi nói mấy lần, đây là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Nói nữa, ta đã đem sở hữu chứng cứ hủy hoại, sẽ không có người phát hiện, sẽ không. Trương viện viện đôi tay cố định không ngừng run dậy Trương Lê, mãn hàm cảnh cáo. Ta, ta Trương Lê sắc mặt tái nhận, gập gành run rẩy nói: "Nhớ kỹ sao?" Ân. Trương Viện Viện hãy còn không tự biết, tiếp tục cương bức: "Thế nếu không đạt mục đích không bỏ qua, tuyệt không có thể làm nàng nơi nơi đi tiết lộ tin tức này, nếu nàng khống chế không được chính mình, vậy đừng trách nàng nhẫn tâm." Trương Lê đột nhiên ngẩng đầu, thấy được Trương Viện Viện trong mắt kia mặt hung ác, trong lòng run lên, vội không ngừng gật đầu: "Ta đã biết, đã biết, ta sẽ không đi ra ngoài nói vậy. Sẽ không, ngươi, ngươi yên tâm đi. Ân trương viện viện lúc này mới tính vừa lòng, thu liễm biểu tình, vậy ngươi đi vào trước, mội mội cùng đệ đệ còn đang chờ ngươi. Là, là, ta lập tức liền đi, lập tức liền đi. Trương lên nói xong gấp không chờ nổi chạy, một chút đều không mang theo tạm dừng. Trương viện viện nhìn nữ nhân đi xa bóng dáng, đã là phẫn nộ lại là hối hận, thật không nghĩ tới, bất quá là 10 năm không gặp mà thôi. nàng liền trở nên chính mình hoàn toàn không quen biết nơi nào là cái kia kiếp trước mỗi người khen ngợi ưu nhã hào phóng quý phụ nhân nàng hoàn hoàn toàn toàn biến thành một cái ở nông thôn nông phụ vô tri ngu muội nhát gan ái chiếm tiểu tiện nghi cùng nàng chỗ đến càng lâu trương viện viện liền càng chán ghét trên người nàng những cái đó tật xấu có đôi khi hận không thể không quen biết nàng mới hảo không có lẽ chính mình chưa từng chân chính hiểu biết quá nàng trương viện, viện thần sắc nặng nề Không nói nàng, chính là cái kia kiếp trước đem các nàng đương thân sinh nữ nhi như châu như bảo yêu thương nam nhân, không cũng biến thành nhân mô cẩu dạng sao. Không chỉ có đối muội mội tao ngộ làm như không thấy, ngay cả chính mình thân nhi tử cũng không có chiếm được hảo, không phải sao. Mệt nàng trước kia còn cho rằng người nam nhân này là thiệt tình ái chính mình mụ mụ, cho nên sẽ đối với các nàng tốt, lại không nghĩ rằng nhân tâm như thế chi thiện biến. Ái thời điểm có thể vô hạn đối nàng hảo. ngay cả nàng nữ nhi đều có thể coi như mình ra không yêu thời điểm liền đem nữ nhân giống khối rẻ lau giường như tùy tay ném xuống không nói chính hắn còn muốn đi đầu ở mặt trên dẫm lên mấy đá vốn dĩ xem ở kiếp trước nam nhân đối nàng yêu thương cùng trợ giúp phân thượng trương viện viện có thể không so đo mấy năm nay hắn đã làm sự thế hắn dưỡng lao tống trung muốn thật tốt là không có khả năng nhưng áo cơm vô ưu vẫn là có thể bảo đảm thuận tiện còn có thể thường thường cấp tần san thêm cái đổ Nhưng ai làm người nam nhân này như thế không biết điều, còn muốn lấy trước kia chuyện xưa tới uy hiếp nàng, làm nàng đi dưỡng ở nông thôn giang ra người. Vui buồn cái gì vậy, đừng nói là hiện tại nàng cùng đám kia người chi gian có huyết hải thâm thủ, không giết chết bọn họ, giang ra người nên thắp hương bái phận, chính mình hôn thành hôm nay người này không người quỷ không quỷ. Huống hồ, liền tính là kiếp trước thời điểm, Trương viện viện cũng trước nay không quản quá những người đó chết sống A. Chính là ở các nàng ngẫu nhiên tới tống tiền thời điểm, cấp điểm tiền đuổi đi người thôi. Giang Tiên Phong từng bước ép sát, một hai phải nàng đối đám kia trùng hút máu phụ trách, nàng không nghĩ thời thời khắc khắc đều bị người uy hiếp, vậy khả năng thực xin lỗi hắn. Ai hiểu được hắn mạng lớn, ở như vậy nghiêm trọng tai nạn xe cộ hạ đều còn sống, thật là, bất chấp suy nghĩ hắn tỉnh lại sau tình hình, chứ viện viện chỉ phải dành trước một bước ra tay đem sự tỉnh sở hữu dấu vết đều lao đi. miễn cho bị người phát hiện. May mắn nàng động thủ sớm, bằng không hiện tại liền có nhiều điểm. Bất quá, trương viện viện trầm ngâm, giang tiên phong hẳn là sẽ không tỉnh lại đi. Không được, vẫn là đến nhìn nhìn lại, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. Nghĩ đến đây, nàng lại vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Vẫn luôn đãi ở trong phòng trương lê thấy nàng đi rồi, mới dám đứng ra, nhìn nàng bóng dáng, cũng không biết lại tưởng chút cái gì. Trương viện viện ở vội vàng hủy thi diện tích, mà tần san hiện tại thì tại chuẩn bị khai tiếp theo ra môn cửa hàng sự tình. Nàng cũng không nghĩ tới cái này, mỹ phẩm dưỡng ra sinh ý cũng quá hảo, nửa năm không đến, liền phải khai trí nhánh. Chiếu như vậy đi xuống, nàng mộng tưởng không dùng được bao lâu thời gian là có thể thực hiện, báo thù rất quan trọng, nhưng quá hảo tự mình sinh hoạt cũng đồng dạng quan trọng, nàng nhưng không nghĩ vì quá khứ người liền hoàn toàn hủy hoại chính mình. Quá xong 1977 năm Tết âm lịch, liền đến 1975, năm, quá xong năm, Viên Phong liền lại đi thủ đô, từ hắn từ trước sau, liền vội đến không được, đi tới đi lui với thủ đô, thành phố Vệ Đút, còn có vùng duyên hải thành thị, ước chừng là nghe được cái gì từng gió, hắn ở vùng duyên hải dừng lại thời gian dài nhất. Quá xong năm không bao lâu, Giang Tiên Phong liền bởi vì trọng thương không trị, ở bệnh viện qua đời, kỳ quái chính là Giang gia người tới tham gia lễ tang thời điểm lại không nói một lời, không có bất luận cái gì bất mãn. Không bao lâu, Tần San từ Tần Mẫu tin chúng đã biết ngọn nguồn, Giang gia người trở về lúc sau cũng không biết đã phát cái gì đại tài, lập tức nổi lên nhà mới là cái loại này ba tầng tiểu lâu phòng, so Tần ra mấy năm trước tu gạch xanh nhà ngói khang trang còn muốn xa hoa. Một tiểu Tân gia cụ dọn vào nhà mới, gia điện cũng không thiếu mua xe đạp, radio. Thậm chí liền TV đều mua trở về. Làng trên xóm dưới độc nhất phân A. Nghe nói TV dọn về đi kia một ngày, toàn bộ thôn đều doanh động, xuống đất, làm việc, ở nhà, tất cả đều một cổ não chạy tới giang ra xem náo nhiệt đi. Nhà bọn họ vung phía trước bị khi dễ suy sút, đi ở trong thôn ngẩng đầu đỡ ngực, làm người hâm mộ. Ngay cả tần mâu nói lên bọn họ thời điểm, ngữ khí cũng không khỏi chua lòm. Tuy rằng mấy năm nay tần gia cũng coi như quá đến không tồi, ở tần san dưới sự trợ giúp, tu nhà mới, các loại gia điện gì đó cũng đều đặt mua xuống dưới, bọn họ hai người mỗi tháng còn có thể thu được nhất định dưỡng lao tiền, thực không tồi. Nhưng người luôn là mộ tốt, nhìn thấy người khác càng tốt, tự nhiên khó nén hâm mộ chi tình. Tần san không có lý nàng kia đặc biệt ngữ khí, mà là từ này đó đặc biệt trung độc ra, trương viện viện cùng giang ra gia người làm giao dịch. tiêu tiền mua bọn họ không làm ở mỹ Thật đúng là hết trô nói rồi, nếu là Giang Tiên Phong biết hắn mọi cách giữ gìn người nhà ở hắn sau khi chết, liền nước mắt cũng chưa nhiều lưu một giọt không nói, còn làm hắn cái này đã sắp tắt ánh nến tiếp tục sáng lên nóng lên, dùng hắn bán không ít tiền quá thượng ngày lành, hắn có thể hay không hối hận đã từng đối Tần Hằng thương tổn. tân Hằng ở biết Giang Tiên Phong qua đời sau, tuy chưa nói cái gì, nhưng cũng không ngừng đẩy nhanh tốc độ gấp trở về tặng hắn đoạn đường. Xem như đối nhiều năm như vậy ân đoán làm cái chấm dứt đi. Cái này xong rồi, liền dư lại trương viện viện, tần san quan sát nàng hơn nửa năm, nếu không đoán sai nói, nàng ước chừng là tưởng ở nội địa làm ra một phen sự nghiệp tới. Xuyên qua sao, đều biết hiện tại là mạo hiểm kinh thương phất nhanh thời khắc mấu chốt, đời sau những cái đó nổi tiếng xa gần phú hào, không biết có bao nhiêu là từ giờ trở đi làm giàu, chỉ cần ngươi là gan đại, có ý tưởng, chịu chịu khổ. cơ bản liền không có bao lớn vấn đề. Trương viện viện khác không nói, thấy xa hẳn là vẫn là có như vậy điểm, chịu hạ tâm tư nỗ lực, đại không nói, chút thành tiểu công hẳn là có thể. Tần san đương nhiên không thể dưỡng phì địch nhân, kế đạ bán ra, hiệu quả thế nào, hẳn là thực mau là có thể gặp được. Hy vọng sẽ không quá kém, rốt cuộc nàng cũng là xá ra không ít nhân tình tới. mươi Chương 144 Trương viện viện kết quả còn không có ra tới. Tần san liền trước đem lực chú ý chuyển rời đến tân cửa hàng tuyển chỉ cùng nhân viên huấn luyện lên rồi, nàng là rất quan trọng, nhưng lại quan trọng cũng không có khả năng chiêm cứ nàng chính mình toàn bộ sinh hoạt đi, rốt cuộc nàng cũng là có da có khẩu người. Tổng không thể cầm đem dao phay liền đi lên cùng kẻ thù liều mạng đi. Không đến đánh nghiêng bình ngọc, chạy lao thử, mấy năm nay nhật tử xuôi gió xuôi nước quá xuống dưới, thần san tính tình tuy rằng bị mài đi rất nhiều, nhưng nên có nàng cũng không ném. Gặp gỡ trương viện viện cái này đời trước quan gia, đương nhiên sẽ không dễ dàng bước qua, chỉ hy vọng không uổng phí chính mình vứt bỏ những cái đó chỗ tốt cùng nhân tình, hy vọng cao ra đừng làm nàng thất vọng. Đem chuyện này đặt ở trong lòng, chuẩn bị lấy xem hiệu quả về sau, thời gian còn lại, tần san liền toàn tâm đặt ở khai tân cửa hàng sự tình thượng, mỗi ngày vội đến vui vẻ vô cùng, đương nhiên, đối trương viện viện sự tình cũng không thể ném tại sau đầu. Cao gia làm việc tốc độ xác thật rất nhanh, bất quá nửa tháng, tần san liền nghe nói, chưa viện viện người nhà tới, nàng vì cái gì biết được như vậy rõ ràng, đương nhiên là người ta trận trượng đủ đại A. Phía trước phía sau xuất động 4 chiếc phúc đặc ô tô, còn có bảo tiêu, đầu bếp, gia chính, thêm lên chừng hơn 40 cá nhân, bọn họ vừa tiến đến, liền chiếm cứ toàn bộ đường phố, kia khí thế, kia phô trường, so hoàng đế đi tuần còn như bước. Tha thứ một đám chưa hiểu việc đời dế núi, đối này chờ cảnh tượng vẫn là lần đầu tiên thấy. Ngày đó lúc sau, toàn bộ thành phố Vê đút nhân dân đối trương viện viện, đối trần gia đều ôm một viên hồng tâm hướng thái dương cực nóng, đối trần gia sự, vô cùng chú ý. Hôm nay bọn họ ăn cái gì bảo ngư, hải sâm, còn có kia cái gì xương cá, xương cá cũng có thể ăn, còn có cái gì bánh kem, tí mì, x, mộ tường, khu rừng đen, mã tạp long linh tinh đồ vật Nghe nói là ngoại quốc điểm tâm, kia một đám lớn lên tặc kéo đẹp, làm người không kịp nhìn. Có không ít người muốn tìm cơ hội vào xem, này đó nhà tư bản ăn đồ vật rốt cuộc là gì dạng, kết quả bị nhà bọn họ quan ra còn có bảo tiêu cấp ngăn ở bên ngoài, chết sống đều không cho tiến, làm cho không ít người hùng hùng hổ hổ, thậm chí còn muốn đi cáo trạng, đáng tiếc, hiện tại không phải phía trước, cử báo thi dùng không có, làm không hảo còn sẽ bị nhân gia vu cáo ngược. Hơn nữa từ nam tuần lúc sau, hiện tại các nơi đều suy nghĩ biện pháp chiêu thương dẫn tư. Chân gia chính là mặt trên người tòa thượng tân, làm tốt quan hệ đều không kịp, nơi nào sẽ nghe này đó lời nói vô căn cứ. Sở hữu tưởng trả thù người, đều không ngoại lệ đều đụng phải một cái mùi hôi. Tần San đối này đó ăn nhậu chơi bởi sự tình không có hứng thú, chỉ hy vọng bọn họ có thể như nàng mong muốn, mang đi Trương viện viện cái này hòa đầu. Nàng chính tổ mò đâu? Kết quả Không quá hai ngày, trần gia chủ sự người liền tới cửa. Là cái người trẻ tuổi, 30 xuất đầu, một thân hưu nhàn phục, ánh mắt trầm tĩnh, quan xem liền biết không là cái đơn giản mặt hàng, cũng là, trần gia dù sao cũng là cái không nhỏ gia tộc, như thế nào sẽ phái cái ngốc tử ra tới, muốn thật như vậy, bọn họ đã có thể thật đối với nội địa thị trường phất tay nói cối chào. Xin lỗi! Xin lỗi cái gì? Thế ai xin lỗi? Tần San không lưu tình chút nào đánh gây trước mắt người lải nhải, này Trần Gia, có điểm ý tư A. Tự xưng Trần Đông lâm nam nhân lang hạ, tựa hồ là không nghĩ tới Tần San cư nhiên sẽ đánh gây hắn, hắn nhữ hạ mi, không những người khác, chính là ta tứ mọi trương Việt viện, nghe nói nàng trước kia cùng ngài có chút hiểu lầm, còn thỉnh ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, không cần cùng nàng so đo, ngài yên tâm, nàng lập tức liền phải hồi càng thành. về sau tuyệt đối sẽ không lại cho ngài tạo thành bất luận cái gì phiền thoái. Trương viện viện, hiểu lầm, giải thích, ngài, xem ra trương viện viện còn không có đạt được trần gia tán thành A, bất quá loại này đại gia tộc, chán ghét về chán ghét, mặt mũi công phu làm được vẫn là khá tốt, như thế nào còn ở nàng cái này người ngoài trước mặt ăn nói khép nép đâu. Tần san cẩn thận quan sát hắn một phen, nhấm nuốt hắn trong lời nói cầu hảo chi ý, cười cười, úc, như vậy à. Vậy được rồi, đỡ phải ta ra tay, sớm đi sớm hảo, cũng không biết ngày nào đó ta sẽ nhịn không được đi hoài nghi hạ nàng cha kế nguyên nhân chết, một không cẩn thận liền báo nguy, ngươi nói có phải hay không. Vừa mới còn lão thần khắp nơi nam nhân thần sắc biến đổi lớn, trên mặt tràn đầy không thể tin tưởng, theo sau lại giống nghĩ đến cái gì, biểu tình so đi viếng mộ mà còn muốn khó coi, tần san xem hắn vận khí lại vận khí, mới nghẹn ra không phải tươi cười tươi cười. là Là, là, ngài nói đúng, nàng sẽ không ở lâu, ngài yên tâm, ta còn có việc, liền đi trước, ngựa ngủng. Nói xong không đợi tần san cự tuyệt, đầu tàu gương mẫu xông ra ngoài. Xem hắn kia lửa thiêu ngông bộ dáng, phòng trừng trương viện viện lần này không đi cũng đến đi rồi, bị chính mình thân nhân sau lưng thọc một đao cảm giác thế nào, nói vậy nàng thực mau là có thể cảm nhận được, nếu cái này thân nhân vẫn là nàng không thể không lấy lòng, dựa vào đối tượng đâu. kia tư vị tâm tắc tần san ngẫm lại liền thế nàng đau máu tươi rơi a phanh một tiếng văng lớn nói ngươi ở chỗ này làm cái gì trần đông lâm từ tần san nơi đó ra tới liền nhịn không được dọc theo đường đi hắn càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp vừa đến ra hắn liền đem trương viện viện cấp tún tới rồi trong phòng của mình trương viện viện mày một chọn chuyện gì ta làm được nhưng nhiều không biết ngươi nói được là nào một kiện cái này trần đông lâm cùng hắn muội mội trần oánh oánh giống nhau thảo người ngại ỉ vào chính mình chịu lao ra tử sùng ái trước nay liền không đem nàng phóng tới trong mắt trương viện viện đối hắn cái loại này xem nhảy nhóc vai hề ánh mắt cực kỳ chán ghét giống như nàng liền người đều không tính chỉ là cái chọc cười sủng vật giống nhau trương viện viện đối trần oánh oánh rất nhiều lần xuống tay thất bại chính là bởi vì người nam nhân này hắn là trừ bỏ trần ra đời kế tiếp gia chủ ở ngoài người lợi hại nhất trưởng quản trần gia nước ngoài không nhỏ sinh ý kiếp trước nàng chính mình đã đủ thành công căn bản là không đem những người này để vào mắt cũng không cùng bọn họ thâm nhập tiếp xúc quá kết quả giao thủ vài lần nàng mới phát hiện người này lợi hại chỗ khó trách trần lão gia tử làm gì đều phải kéo lên hắn đừng nhìn hắn lớn lên như vậy ánh mặt trời sự khởi thủ đoạn tới lại là tương đương âm hiểm độc ác tựa như giấu ở bụi cỏ chỗ sâu trong rán độc thình lình cho ngươi tới một chút có thể nháy mắt độc trên người. Người khác không biết, nhưng trương viện viện chính mình đã bị hắn cắn quá rất nhiều lần, nếu không phải nàng săn thú kinh nghiệm phong phú, Trần ra sợ là đã sớm đã không có nàng một vị trí nhỏ. Cho nên trương viện viện hiện tại đối hắn cẩn thận nhiều, dễ dàng không ra tay, ra tay liền một kích trí mạng, đáng tiếc đến lúc này cũng chưa có thể tìm được hắn lược điểm. Trần Đông Lâm thật sâu hít vào một hơi, mới áp xuống trong lòng hỏa khí, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Ngươi cha kế hắn chết cùng ngươi có quan hệ không? Trương viện viện đồng tử co rụt lại, trái tim nhảy đến kịch liệt, chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Không, sẽ không. Sở hữu dấu vết nàng đều đã lau đi rớt, trừ bỏ nàng chính mình, chính là nữ nhân kia đã biết, chẳng lẽ là nàng nói. Sẽ không, nàng hiểu biết nữ nhân kia, lá gan so lão thử lớn hơn không được bao nhiêu, người lại ích kỷ, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng nàng xác thật chính là như vậy một người. Muốn chính mình thật nga xuống, nàng nửa đời sau liền xong rồi, không vì người khác, liền tính vì nàng chính mình, nàng cũng sẽ đem miệng bế đến giống vỏ chai giống nhau thần. Trương viện viện nhìn thấy trước mắt người kinh nghi bất định ánh mắt, biết hắn là không biết từ nào nghe được tiếng gió, tại hoài nghi mà thôi, hẳn là không có chứng cứ, không quan hệ, hắn khẳng định không biết, không biết. Trương viện viện không ngừng an ủi chính mình, áp xuống trong lòng kinh hoàng, không sao cả mở miệng nói. quan hệ. Có thể có cái gì quan hệ, hắn đó là sự cố giao thông, là ngoài ý muốn, ngươi liền như vậy tưởng chính mình mội mội thành giết người phạm. a, ta ra sai ngươi có thể có chỗ tốt gì không thành. Trương viện viện liếc xéo nàng, khinh thường nói, Trần Đông Lâm nhìn nàng nửa ngày, tạm thời không phát hiện không đúng, thu hồi ánh mắt, trương viện viện âm thầm thư khẩu khí, kết quả lại nghe được hắn âm chắc chắc mở miệng. Ngươi việc tư ta lười đến quản, kia sự kiện ngươi suy xét đến thế nào. vừa mới mới buông tâm trương viện viện một chút lại nhắc tới cổ họng như thế nào còn không có tường hảo trần đông lâm cười như không cười nhìn nàng lời nói ta hôm nay liền lược tại đây ngươi phải đi về liền vẫn là trần gia hiếu tử hiền tôn không quay về ngươi liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ làm trần gia người ngươi bỏ được sao trần đông lâm không phải không có chào phung nói cái này muội muội người khác đối nàng hảo điểm thật đúng là đương chính mình là bàn đồ ăn một chút nhãn lực thấy cũng không cư nhiên dám đánh lên trần gia kế thừa chủ ý, mất công nàng có cái không tồi nhà ngoại, bằng không sớm bị lao đại kia một phòng cấp ném sông Hoàng Phố Huy cá đi. Lần này trở về, nàng tình hình phòng trừng cũng hảo không bao nhiêu, còn có tâm tư ở chỗ này lừa gạt hắn, đương nhiên không quay về càng tốt, đều là di thái thái sinh, dựa vào cái gì liền khinh thường bọn họ à, ai so với ai khác cao quý không thành. Trần Đông Lâm khinh thường, nhất muộn hậu thiên, ngươi nếu không muốn chạy, Vậy vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Nói xong câu đó hắn liền quăng ngã môn mà ra, chỉ dư trương viện viện một người ở chỗ này khí thành cá nóc. Tiện nhân này, tiện nhân này, trương viện viện sắp bị khí điên rồi, không quay về, nàng cũng chỉ có thể vĩnh viễn đương trương viện viện, nhưng rời đi, nàng liền phải từ bỏ duy nhất một cái có thể đi hướng thành công lối tát. Quăng ngẫm lại, nàng liền cảm thấy khó chịu, hơn nữa, mấu chốt chính là... Có tần săn cái này sơn giống nhau đại trướng ngại vật tại đây, nàng tưởng thành công, thật sự hào khó. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng không phải không nếm thử quá ở chỗ này mở ra một mảnh tân tiên địa, nhưng mỗi lần chuẩn bị ổn thỏa, chỉ thiếu đông phong thời điểm, đông phong không có tới, liền tới rồi một trận gió lốc, làm nàng lô sạch vốn. vai lần xuống dưới, nàng lại xuẩn cũng biết đây là có người chỉnh chính mình, bằng không người khác ăn cơm cửa hàng, làm trang phục thời điểm. Như thế nào không có như vậy, như vậy phiền toái đâu? Lẽ ra lấy thân phận của nàng không nên như thế à? Cha tới cha đi, liền điểm lông gà cũng chưa cha được, cuối cùng vận dụng trương gia quan hệ mới được điểm nói không tỉ mỉ nói tới. Cùng tần ra kia hai mẹ con thoát không được quan hệ, nhưng biết rõ ràng cũng không thay đổi được gì, nàng là quá giang long, kia hai là đại ca khu vực long cũng đến bản. Trương viện viện sớm đã có rời đi nơi này ý tưởng. Tính toán đến vùng Duyên Hải đi, còn không có nhích người, trần ra người liền tới rồi, còn nhân tiện cho nàng đón đầu một kích, đánh đến nàng cho tới bây giờ cũng chưa phục hồi tinh thần lại, không được, không thể ngồi chờ chết đến ngẫm lại biện pháp, nàng nhìn bị phá khai đại môn, như suy tư gì. Không quá hai ngày, Tần San liền nghe nói, Trương Viện Viện cùng Trương Lê, còn có nàng kia một đôi đệ muội phải rời khỏi, đi cảng thành, không nghĩ tới Trần Đông Lâm Hải thực sự có có chút tài năng. tự nhiên làm trương viện viện ngoan ngoan rời đi. Nếu không phải bọn họ chi gian gián tiếp có thù hoán, tần san thật đúng là tưởng chiều người này hỏi thăm hỏi thăm, bất quá hắn như vậy ra sức, trừ bỏ báo thù ở ngoài, cao ra ước chừng cũng ra không ít sức lực. Lần này nàng trở về, sau này liền mơ tưởng lại đến thành phố Vê cả đời liền liền vây ở cảng thành tính, đỡ phải tần san nháo tâm. Về sau lại đến, nàng quyết định sẽ không giống hiện tại giường như nương tay. chỉ đem trương viện viện tiễn đi cầm tù đi lên hy vọng nàng thức thời điểm không cần lại đến bước dâu hùm trương viện viện đi ngày đó tần san còn riêng đi bên tàu xác thật là bản nhân không sai thẳng đến tận mắt nhìn thấy đến nàng lên thuyền khai sau khi đi tần san mới xoay người kết quả quay đầu lại liền thấy được tần hằng còn có viên phong viên khanh cũng không biết bọn họ đến đây lúc nào đợi bao lâu bất quá tóm lại là tới tần san bật cười đến đây lúc nào Vừa mới tới, không bao lâu. Tân Hằng, ngươi lần này tính toán ở nhà đãi bao lâu? Một tháng tả hữu đi. tiêu hảo, nương cho ngươi làm ăn ngon, muốn ăn cái gì? Chỉ cần là nương làm, đều được. Nương, nương, nương, ta muốn ăn thịt, rất nhiều rất nhiều thịt, được chưa a? nương? Nào cơm còn thiếu ngươi thì ta còn như vậy đi xuống, ngươi đều phải thành cái cầu, ngươi nói ngươi, một cái nữ hải. Như thế nào ăn uống liền như vậy kỳ lạ, chỉ thích ăn thịt. Đoàn người càng lúc càng xa, chỉ để lại nhất xuyến xuyến thanh âm cùng bóng dáng.